Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có ghé vài lần Rồi về sau thì hầu như Không có ai đi lên đó nữa Lúc đó thì người trong gia đình cứ nghĩ rằng Chắc là nơi đó Đã bị quy hoạch rồi Mồ mã đâu còn nữa đâu mà đi thăm Rồi vào năm 2010 tức là cách đây khoảng 10 năm trước thôi Chỉ tôi có lên đó tìm thử Phải nói sau mấy chục năm mà Mồ mã khắp nơi hết Thì cậu tôi vẫn nằm đó cũng là một cái nấm mồ đất như bao nhiêu cái nấm mồ khác. Dù là bia đá vẫn còn đó, nhưng mà muốn tìm cái ngôi mộ cậu không phải dễ tìm đâu nha. Nhiều quá. Vậy mà chị hai tôi đi tìm ra mộ cậu một cách dễ dàng. Thẳng te rẹt rẹt đi, đi đi đi tới là ngay luôn. Chị nghĩ chắc có lẽ là khi mà cậu tôi mất thì lúc đó má tôi đang mang bầu chị hai tôi. Chắc có lẽ vì vậy mà... Cậu cho cháu tìm ra được cậu dễ dàng chăng? Phải nói là không riêng gì có mộ cậu nha. Hàng ngàn hàng ngàn cái ngôi mộ khác... Cũng là một cái nấm mồ bằng đất như vậy. Tôi nghĩ chắc có lẽ thân nhân của những người đã mất... Cũng có cái suy nghĩ giống như gia đình tôi vậy. Họ cho là cái khung nghĩa trang đã quy hoạch rồi. Nên không có ai tìm ai kiếm gì hết. Mà không chừng có nhiều gia đình có thân nhân nằm đó bây giờ họ không còn ở Việt Nam nữa. Họ đi ra nước ngoài rồi, hay là tứ xứ đi nơi khác làm ăn cũng không chừng. Phải nói nhìn những cái ngôi mộ đó mà tôi chạnh lòng rớt tức mắt. Bởi con người ta ai rồi cũng trở về với cát bụi, rồi quanh năm mưa nắng dãi dầu, giờ đây nhắm mắt nắm mồ lạnh tanh. Cho nên sau khi xây mộ lại cho cậu rồi, cả nhà Của tôi bèn chung tay góp sức lại. Người nào có ít thì hùng ít, người nào có nhiều thì hùng nhiều. Rồi kêu gọi thêm lòng hảo tâm của bạn bè, người thân chứ đâu có dám kêu ai bên ngoài. Vậy nó ngang mà xây được gần 60 cái ngôi mộ ở trên đó, ngay cái chỗ khu vực đó luôn. Hãy mỗi năm thì gia đình tôi có lên nghĩa trang quân đội biên hòa ở đó ba lần. Đó là những ngày gần Tết, ngày thanh minh với lại vào tháng 7. Mỗi lần lên đó thì gia đình tôi dọn đồ ra cúng, giống như cúng tập thể vậy. Trải cái tấm bạc ra, đồ bày hết, đồ ăn lên, nó dài mấy mét luôn. Quần áo, giấy, tiền vàng, bạc, cà phê, trà đá, bánh trái, dịch quay, bánh mì, cha, đủ hết luôn để mà cúng cho mọi người xuống về ăn. Mỗi lần như vậy đó, thì <cười> xe nhỏ sao chở hết, thế là phải thuê nguyên chiếc hai đá xu để mà chở đồ lên cúng. Nhan thì mua tới ba bó bự như thế này. Khi dọn xong rồi phải đốt nhan lên để mời các chú các bác về ăn. Có điều lạ ở chỗ là khi gian giái xong rồi nhan được cắm xuống cái cục gạch ở trong ống đó. Nhan cắm cả cũng nhiều lắm. Vậy nó nhan nó cháy phần phần luôn giống như là cái bó đuốc sống. Khi ấy thì tôi tự nhủ với lòng chắc là mấy chú mấy bác đã chứng cho lòng thành của gia đình tôi về để mà ăn uống trong những lần đó và họ đã biểu tỏ lộ ra cho mình biết bằng cách để cho cái nhang đó cháy phần phần như vậy. hay mỗi lần mà chuẩn bị đi lên nghĩa trang quân đội, tôi nhớ hoài, à, đêm trước đó là phải thức khuya dậy sớm chuẩn bị. Tôi nhớ tôi pha đó cỡ chừng hai kg cà phê bột gì đó, rồi Nấu một nồi nước lá dứa thiệt bự gì nè, để pha trà. Mà đi phải đi sáng sớm mới kịp, cho nên phải chuẩn bị từ đêm trước rồi. Khi đi lên tới chỗ đó, tôi đâu có thắp nhang ở ngay cái khu mộ, ngay cái chỗ mộ của của cậu tôi không đâu. Còn phải đi vòng vòng vòng vòng những cái mộ khác mà thắp cho mấy chú mấy bác nữa. Phải nói tôi nhẹ bóng día lắm. Đi qua những cái khu khác. Tôi vừa cắm mấy cây ngang thì ôi thôi ốc ác đó nổi lên mà xương sống lạnh hết là tôi biết rồi. Khu này tôi không có ở được lâu rồi. Thế là ba chân bốn cẳng tôi chạy ngược trở về mộ của cậu tôi. Còn về cái chuyện mà từ khi gia đình tôi góp tiền cũng như những bạn hữu góp lại để mà xây những ngôi mộ đó, không có người thân đó. Thì có những cái việc đó xảy ra mà tôi nghĩ hoài không có ra tôi nghĩ chắc có lẽ là mấy chú mấy bác ở trên đó hình như họ đang che chở cho gia đình người thân của tôi được tai qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện